Trường 7 Mỹ Nam Kinh Thành Trong tưởng tượng của Lâm Mị Phu nhân Vĩnh Bình Hầu hẳn là một người trầm mặt nghiêm trang Không ngờ được phu nhân Vĩnh Bình Hầu tính tình cởi mở hào phóng Thích nói thích cười Lại thêm đôi mắt nhỏ dài Cười lên hiếp lại thành hai khe hở vô cùng thân thiện phu nhân Vĩnh Bình Hầu có hai trai một gái con gái tên chu cập mẫn mẫn năm nay 14 tuổi tính tình thích đùa giỡn Thọ Yến chưa bắt đầu được bao lâu cô ấy đã làm quen hết với đám lầm mị Tuy phu nhân Vĩnh Bình hầu cho dựng Bình Phong nà nữ chia bàn riêng nhưng dân chúng đại chu từ tưởng cởi mở Nèm nữ gặp nhau nơi công cộng là chuyện bình thường Thế nên, một hồi sau, liền có rất nhiều tiểu bối đi vào Thỉnh An phu nhân Vĩnh Bình Hầu Dừng lên lễ vật mừng thọ Thời điểm này, các thiếu nữ trong bữa tiệc đàn mở to hai mắt xem những người vào Thỉnh An Chờ người Thỉnh An đi xuống, các cô gái không kìm chế được Bắt đầu xì xào bàn tán Bình luận từ đầu đến chân Sinh thần, phu nhân vĩnh bình hầu Tới chúc thọ Trừ các thiên kim tiểu thư Còn có các thiếu gia quyền quý Các vị phu nhân dẫn con gái đi dự tiệc Trừ việc chúc thọ còn có tâm tư riêng Hiểm có lúc nhiều nhân vật quyền quý tập trung một chỗ Có người lên tiếng Ô, nghe nói hôm nay liễu trạng nguyên và tô thiếu gia cũng tới Tính ra Bọn hắn cũng là tiểu bối, sao vẫn chưa thấy chức tới chút thọ Ân sư của Liễu Vĩnh và Vĩnh Bình Hầu có chút giao tình Tính ra, Liễu Vĩnh đúng là phải lấy phận Lấy thân phận tiểu bối tới chức thọ phu nhân Vĩnh Bình Hầu Về phần tôi trọng tin, hắn và con trai Vĩnh Bình Hầu là bạn đồng môn Đương nhiên cũng là tiểu bối Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy các phu nhân khác bàn tán ồn ào, biết rõ tâm tư bọn họ, hà hà cười nói, Các bà đấy, dạ mà không biết xấu hổ, muốn ngắm Mỹ Nam thì cứ nói thẳng đi, còn kiếm cớ này nọ. Bởi vì đương kim hoàng đế Nguyên Tông và Hoàng hậu có chung sở thích, thích sưu tầm đồ gốm xứ, còn thích sưu tập tranh vẽ Mỹ Nam Mỹ Nữ, thành ra... Dành già vọc tộc, có phong trào sưu tầm đồ gốm xứ không nói, còn dẫn đến phong trào dân chúng kinh thành thích thảo luận về Mỹ Nam, Mỹ nữ. Các phu nhân lén thảo luận một phen, xác định kinh thành nhiều Mỹ Nam, nhưng nổi bật nhất có bà người. Thứ nhất là Liễu Trạng Nguyên, Liễu Vĩnh. Thứ hai là con trai Tô Hàng Lâm, Tô Trọng Tinh. Thứ ba là con trai Thứ của Vĩnh Bình Hầu. Tư. Hôm nay, Liễu Vĩnh và Tô Trọng tình đã tới Các phu nhân nào có thể buông tha Đương nhiên là muốn nhìn cho thỏa thuê một phen Trong bữa tiệc, còn có đương kim trưởng công chúa tham dự Vị trưởng công chúa này là chị gái ruột của Nguyên Tông Hoàng đế Năm nay 40 tuổi Nhờ bảo dưỡng đúng phương pháp Nhìn ngoại hình chỉ như người ba mươi thích nhất là chê đùa người khác thấy Liễu Vĩnh cũng tới Sào có thể buông tha nói lớn mời Liễu Chặt Nguyên vào làm một bài thơ mới phải lúc Liễu Vĩnh tiến tới chút thọ phu nhân Vĩnh Bình hầu mặt sông kỳ không khỏi vò khăn tay cắn môi mới không ra tiếng đã mấy năm trôi qua chàng vẫn tuấn nhã như trước sò với năm đó không khác chút gì chỉ không biết Lòng chàng đã thay đổi chưa Không chỉ ánh mắt mặt song kỳ Là dính chặt lên người liễu vĩnh Chù mẫn mẫn và các cô nương khác Vừa thấy hắn cũng đã hài mắt sáng ngời Bữa tiệc này đông người Vẫn sòn lọc lẫy Trang điểm xinh đẹp Mùi hoa hương phấn ngào ngạt Át hết các mùi hương khác Dù có đàn ông trẻ tuổi ra vào Lâm mị vẫn có thể ngồi vững Lúc này cũng hiếu kỳ xem xem mỹ nam tử kiêm trạng nguyên nổi tiếng kinh thành là thế nào Liễu Vĩnh mi dài quá mắt Lông mày lưỡi mét Hai mắt tươi cười Sáng lấp lánh như sao Quả nhiên là rất đẹp trai Phu nhân Vĩnh Bình Hầu Thấy trạng nguyên Liễu Vĩnh đến chúc thọ bà Tất nhiên là hoan hỷ Ngẫn đầu thấy các phu nhân khác Đều nhìn bà với vẻ chờ mong Không làm sao được Đành phải thay mặt các phu nhân, nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi. Nghe nói lúc trước Liễu Trạng Nguyên có lọc lời thề. Chưa có công danh, quyết không cưới vợ. Giờ đã có công danh, vì sao vẫn trì hoãn chuyện hôn nhân? Mạc sông kỳ vặn xoắn khăn tay, chỉ mong Liễu Vĩnh có thể nhìn mình một cái. Liễu Vĩnh lại chỉ thản nhiên ngẩng đầu. Không nhìn về phía mặt song kỳ Chỉ cười yếu ớt với phu nhân Vĩnh Bình Hầu rồi nói Chuyện nhân duyên là do trời định Là của ta sẽ là của ta Không phải của ta Có cưỡng cầu cũng không được Hai năm qua Cũng từng có người đến trạng nguyên phủ cầu thân Trùng hợp làm sao Mỗi lần có người tới cửa Ngày ngày hôm sau Liễu Vĩnh liền ngã bệnh Việc cầu hôn đương nhiên là sống chết mặt bay Sau này có lời đồn rằng Liễu Vĩnh có nhân duyên địch mệnh Người không có duyên không thể tới gần Liễu Vĩnh bày trò như thế Kỳ thật càng khiến các thiếu nữ siêu lòng hơn Cũng càng có tính khiêu chiến Trong số các thiếu nữ đang ngồi dự tiệc lấy lít chọn hắn Có mấy người đã âm thầm quyết định Sẽ tìm cơ hội thử xem Mình có phải người vợ định mệnh của hắn không Mạc Sông Kỳ rơm rớm nước mắt liễu đại ca anh vẫn chờ em sao? Em đã tới Kinh Thành rồi Lần này sẽ không bắt anh phải chờ thêm nữa lâm mị ngồi cạnh Mạc Sông Kỳ Thấy thần thái Mạc Sông Kỳ hơi khác. Bắt đầu minh bạc dần Chỉ nhẹ nhàng kéo kéo cô ấy Chờ cô ấy khôi phục lại trạng thái bình thường Mới lặng lẽ thẳng lưng Mạc song Kỳ cảm kích nhìn Lâm Mị Đấy lòng có thiên ngôn vẹn ngữ Nhất thời rất muốn nói hết Nhưng lại ngại xung quanh nhiều người Chỉ nghiêng người nói thầm vào tai Lâm Mị Anh ấy thật đẹp trai, đúng không? Không đẹp trai bằng cha ta Làm mị tạt cho mặt sông kỳ một gáo nước lạnh Cũng không đẹp trai bằng ông nội ta Cố Khả nhi tài mạo song toàn Bằng tuyết thông minh nổi danh xa gần Đồng ý gã vào lâm gia Ngoại trừ việc năm đó Lâm Thái Gia làm quan ở Dịch Châu nổi danh liên khiết Cũng là bởi vì lâm lỗi Khi còn trẻ có ngoại hình tuấn tú là mỹ nam tử nổi tiếng của Dịch Châu. Hoa đào tháng 3, Cố Khải Nhi đứng dưới tàn hoa đào, ngẫu nhiên gặp mặt Lâm Lỗi, trong màn mưa hoa mỹ lệ, thiếu niên công tử lấp lánh nụ cười, chỉ một nụ cười đã khiến Cố Khải Nhi lầm lỡ một đời. Trong tiền thức Lâm Mỹ, đàn ông có ngoại hình đẹp đều là tai họa, không thể ỷ lại không thể tin tưởng, chỉ có thể cẩn thận đối phó. Liệu Vĩnh đã là trạng nguyên, có chức tự phụ, không tiến tới hành lễ, chỉ đứng hơi xa chút thọ, cũng xem như tận lễ. Hắn không sợ bị các phu nhân và tiểu thư nhìn đến chết, chỉ mỉm cười đi chào hỏi một vòng, định bày cho gì đấy? Thấy Liệu Vĩnh giữa vòng vầy của các phu nhân Còn có thể bình thản ung dung, ngầm một bài thơ để chúc thọ phu nhân Vĩnh Bình Hậu, làm Mỹ càng thở dài Năm đó, Lâm lỗi ngoài việc là một Mỹ nam tử túng tú, cầm kỳ thi họa xào làm khó được ông Nếu không, mẫu thần cũng chẳng dồn hết tâm tư vào một mình ông Liễu Vĩnh đã tới đương nhiên là các phu nhân không thể buông tha tô trọng tinh không lâu sau tô trọng tinh cũng tiến tới chút thọ dù sao cũng là phu quân tương lai làm vậy đặt tô trọng tinh và liễu vĩnh lên bàn cân so sánh một phen nên cho rằng tô trọng tinh đứng cạnh liễu vĩnh không hề thua kém là minh tú ngồi đó không nhìn tô trọng tinh bất động thành sắc nhìn Lâm Mị, lòng thầm cân nhắc mẹ đẻ Lâm Mị là bạc tâm giao của phương nhân Vĩnh Bình Hầu. Tô phu nhân lại khăng khăng chọn Lâm Mị, nếu đã như vậy, tất là sẽ không hủy hôn, trừ phi... Liễu Vĩnh và Tô trọng tin sống vai đứng cùng một chỗ, không biết cố ý hay là vô tình. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại gọi con trai Chu Tư ra rất rượu cho hai người. Lần này, tàn đại mỹ nam của kinh thành đứng cùng một chỗ, các phu nhân cứ gọi là mãn nhãn. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nháy mắt với các phu nhân khác mấy cái. Các bà nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi, con trai tà cũng không hề thua kém, không nên đứng thứ ba, chỉ ít cũng phải đứng thứ hai phu nhân thượng thư dùng ánh mắt trả lời phu nhân Vĩnh Bình Hầu Nếu là làm con rễ ta, cho hắn danh hiệu đứng đầu cũng không sao Tiếc là con gái ta đã hứa gả cho người khác Con trai bà không làm con rễ ta được, nó vẫn đứng thứ ba thôi Trưởng công chúa cũng dùng ánh mắt trả lời phu nhân Vĩnh Bình Hầu Quần chúng rất công bằng, không chút thiên vị Con trai bà vẫn đứng thứ ba thôi Về phần liễu vĩnh và tôi trọng tin Ai đứng thứ nhất thì vẫn cần cân nhắc Tam đại Mỹ Nam trước mặt Các thiếu nữ nhưng tuyệt tùng đông người Nhìn ngắm công khai không thèm che giấu Hận không có được một trong ba Là mình tú nặt gánh suy tư Không có tâm trạng nhìn Mặt xong kỳ chỉ ngắm liễu vĩnh Đối với hai người kia xem như không thấy lầm mị ngắm tam đại Mỹ Nam Nhưng chẳng đặt trong lòng Sau khi mọi người ăn uống xong Có người hầu dừng hoa quả lên Gánh hát cũng lên đài Lúc này phù nhân Vĩnh Bình Hầu Mới ngồi xuống cạnh Lâm Mị Hỏi chuyện của mẫu thần nàng năm ấy Chưa nói xong Đã cảm thán mấy câu Hồi tưởng tình bạc năm xưa Mạc Sông Kỳ Cũng đứng ngồi không yên Thấy chung mẫn mẫn nói Hoa viên có mấy loài hoa hiếm liền nói muốn đi xem Phu, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe thấy thế, cười nói Ai thích nghe hát thì ở lại, không thích nghe hát thì theo mẫn mẫn vào vườn đi dạo ngắm hoa Làm mị vốn không muốn đi, Mạc Sông Kỳ lại kéo tay nàng, lặng lẽ nói Ta không quen các tiểu thư kia, không thể tâm sự Mình Tú quen với chu tiểu thư, vừa cười vừa nói Ta lại không có lời nào để bình luận cùng Đứng đó chỉ thấy lạc lõng ngược ngùng muội muội đi dạo cùng ta đi Vừa là khách Vừa là do tô phu nhân công khai thân phận Của Lâm Mị Mạc Song Kỳ hoàn toàn coi Lâm Mị Là hôn thê của tô trọng tình để đối đãi. Đến tô phủ đã mấy ngày Sò so với la minh Tú Mạc Song Kỳ thân thiết với Lâm Mị hơn Không chịu nổi sự lôi kéo của Mạc Song Kỳ Lâm Mị cũng đành đứng lên Để mặc. Mặt sông Kỳ lôi vào trong vườn Lầm mị không biết là Một chuyến đi dạo này Lại phát sinh rất nhiều chuyện Hết chương bảy Trường 8 Tới hái hoa đi Đèn giữa tiết xuân Trầm hoa đua nở Gió khẽ lướt qua Hương thơm ngào ngạc Chù mẫn mẫn dẫn mấy tiểu thư đi vào vườn hoa Chỉ chỉ trỏ trỏ Mỗi chân thì vào lương đình ngồi Gọi người hầu rót trà Cười nói huyên thuyên Mạc song kỳ không chuyên tâm chuyện trò Đứng ngồi không yên Mới được một lát liền kéo lâm mị đi xuống ngắm hoa Chờ đi xa lương đình Thấy nhóm chù mẫn mẫn Không thể nghe được hai người mới nói Tiểu mị Ta muốn nghĩ cách gặp một người Em giúp ta một tay được không? Đánh lạc hướng nhóm là minh tố hộ ta Chị muốn gặp ai? Liễu chạc nguyên Lâm Mỹ có chút kinh ngạc Từ xưa tới nay chàng gái hẹn hò lén lút không phải chuyện hay ho gì Nàng có nên giúp không? Thấy Lâm Mỹ vừa đoán đã trúng Mạc Sông Kỳ biết không giấu được nữa rồi chị có thể nhỏ giọng kể chuyện trước kia giữa mình và Liễu Vĩnh cho Lâm Mỹ nghe. Nếu Liễu Vĩnh vẫn nhớ thương chị, hà cớ gì không gửi thư cho chị? Còn nữa, từ khi mẹ con chị đến Tô phủ, anh trai chị đã đến Trạng Nguyên phủ thăm hỏi rồi, vì sao Lý Trạng Nguyên không đề cập đến chuyện cũ với chị lấy nửa lời? Lâm Nghị, Lâm Mỹ ngấm ngầm thở dài. Rõ ràng người ta đã quên cô rồi, cô lại cho là người ta có nỗi khổ trong lòng, lẽ nào lại thế? Mạc Song Kỳ cúi đầu, nhìn mũi chân nửa buổi mới nói Thế nên ta muốn tìm chàng để hỏi cho rõ ràng Trời, không lẽ người ta chưa phủ phèn nói câu dứt tình thì chị vẫn chưa chết tâm sao? Lầm mị kéo tay Mạc Song Kỳ lắc lắc nếu hắn cự tuyệt chi chỉ định thế nào rõ ràng chàng đã đáp ứng ta mạc sâm kỳ ngẩng đầu mắt ẩn ực nước cắn môi ta không tin chàng đã quên hết tất cả chuyện cũ ngày xưa lầm mị nhíu mày nhìn mạc sâm kỳ lòng thầm nhớ đến mẹ ruột trước kia cũng là mẹ ruột nàng quá tình tưởng phụ thân sau đó mới thất vọng mà ngã bệnh qua đời Lúc này, chùa mẫn mẫn đang cười nói với mấy vị tiểu thư Bên kia có mấy loài hoa hiếm, chúng ta cùng xuống xem đi Quý phủ thật nhiều đồ vật quý hiếm, cả hoa trong vườn cũng không tầm thường, thứ nào cũng thật đẹp mắt Một tiểu thư tên Ngô Ngọc Y thừa dịp tân bốc, nịch hót chùa mẫn mẫn, mẫn mấy câu Các tiểu thư ở đây không phải con nhà quyền quý cũng là con nhà giàu Có hai người là cháu gái hầu gia Nhưng dù có ý định nịch hót chùa mẫn mẫn Cũng sẽ không lộ liễu như Ngô Ngọc Y Những tiểu thư kia nghe thấy Ngô Ngọc Y nói thế Ai nấy đều cười mỉa, không đáp lời Chùa mẫn mẫn được nịch hót cũng vui sướng Nói chuyện với Ngô Ngọc Y cũng thân thiết hơn Người dẫn Ngô Ngọc Y tới là Kiều Gia Như Lại có chút bực Ngô Ngọc Y là em họ xa của cô ấy Già cảnh tầm thường Vốn dĩ không có tư cách tham dự Thọ yến phu nhân Vĩnh Bình Hầu Nghe nói cô ấy nhận được thiếp mời dự tiệc Ngô Ngọc Y liền tới nhà năng lĩ Nói muốn được giao lưu gặp gỡ Người này người kia Cô ấy không chịu được sự năng lĩ của Ngô Ngọc Y Đành dẫn Ngô Ngọc Y đi theo Không thể ngờ Ngô Ngọc Y không an phật Mới thoáng đó đã nghĩ đến chuyện bấu víu Vào tiểu thư Hầu Gia Trừ mẫn mẫn ngồi trong lương đình nói chuyện Từ góc độ của cô ấy đưa mắt nhìn ra Thấy hai người đang lững thững đi dạp Vòng theo ao sen tới phía này Dựa theo lộ trình Tức là sẽ đi qua đường đá Tới chỗ mặt sông kỳ Và Lâm Mỹ đang đứng Cô ấy tập trung ngắm một hồi Nhận ra là Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh, liền cao giọng gọi Mạc Sông Kỳ và Lâm Mị. Này, hai cô nói chuyện gì lâu vậy? Nói hoa của quý phủ thật là thơm. Mạc Sông Kỳ định thần lại, quay về phía đương đình, vẫy tay nói. Các cô cũng xuống đây ngửi đi, thật sự thơm lắm. Lúc này, Lâm Mị đang đứng cạnh một cây hoa màu ngực bạch ngắm nhìn say mê so với người bình thường thì khú giác của nàng nhạy cảm hơn một chút nàng cúi đầu khẽ ngửi nói mùi hoa này thật mê người chu mẫn mẫn dẫn những người còn lại ra khỏi lương đình cười nói hoa này gọi là hương la hoa mùi hương đúng là không tầm thường những vị tiểu thư khác thấy chu mẫn mẫn nói thế liền tiến đến hít hà chè miệng cười nói đúng là rất thơm. vừa nói xong lại kéo tay chủ mẫn mẫn đòi đi xem cái tiếp. có người nói, đằng trước nghe nói quý phủ có thứ cá chết màu sắc rực rỡ trên vảy có vân, lần này nhất định phải xem mới thỏa lòng. các cô đi trước đi, ta sẽ tới sau. chủ mẫn mẫn thấy lâm mị có hứng thú với cây hoa kia, liền dừng bước cười nói, cây hoa này là ca ca của ta nhổ trồng từ miếu. Nghe nói phương trượng miếu nọ có hạt giống từ hải ngoại Khi hoa nở, người trong miếu hái hoa Phơi khô để pha trà, mùi thơm thanh tịnh, nổi danh khắp chốn. Mẹ ta thích mùi hoa này, không cho chúng ta hái bừa Thế nên giờ nó mết mọc nhiều thế này Là mình tú thấy chu mẫn mẫn ngừng bước Cô ta cũng dừng lại, vòng qua khóm hoa đi ngắm một khóm hoa khác Núp sau khóm hoa, cổ tà lén theo dõi lâm mị Mạc Song kỳ cũng đứng bên cạnh hít hà Gửi thấy mùi thơm từ người lâm mị Liền giữ vai lâm mị nói Màu thành thật khai báo, em sông hương gì? Làm gì có? Lâm mị cười, đẩy tay mạc sông kỳ nói Em không thích sông hương Vậy sao người em còn thơm hơn cả hoa? Mạc sông kỳ rút khăn tay lắc lắc trước mặt lâm mị Có hương tốt nhưng lại không chịu tiết lộ cho ta đúng không? Khăn tay của mạc song kỳ sông hương đặc biệt Vừa lấy ra đã thơm nghèo ngạt ác cả mùi hoa Mạc sông kỳ đắc ý nhìn lâm mị Dù em có thơm, liệu có thơm hơn khăn tay của ta không? a mùi hắc quá Khứ giác của lâm mịt nhạy cảm hơn người thường Mùi này quá hắc Nàng không chịu nổi Liền bịt mũi Mạc song kỳ thấy lâm mịt như thế đen muốn kéo tay bịt mũi la ngẩng đầu lại rút tay về Đưa mắt nhìn nhãn thần lấp lánh Khẽ cắm môi Cười miễn dịu dàng nỉ non nói Liễu đại ca Chù mẫn mẫn nhìn theo tầm mắt mạc song kỳ Cũng phất tay hồ Liễu đại ca Không phải lần trước anh nói thích loài hoa này Chờ nó nở sẽ xin phép hái vài bông hoa Về phơi khô pha trà uống sao Nó cũng nở rồi, chỉ chờ anh tới hái thôi Một câu cuối cùng, ngọt ngào khuyến rũ Sò với hoa càng mê người hơn Lâm Mỹ bịt mũi dương mắt nhìn ra Thấy Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tân Đang vừa nói chuyện vừa đi về phía này Nhất thời lặng lẽ đuôi ra phía sau mấy bước né sau lưng mạc song kỳ mạc song kỳ dồn hết sự chú ý lên người liễu vĩnh không còn khả năng nhận ra chuyện ngữ điệu của chu mẫn mẫn có phần không tầm thường cũng không lưu ý đến cử động của lâm mỹ chỉ chăm chú nhìn liễu vĩnh đối với người khác giống như không thấy liễu vĩnh nghe thấy chu mẫn mẫn nói thế đưa mắt một vòng đi tới vừa cười vừa nói Ăn xin được hoa ở trong miếu rồi. Sáng nay đã pha uống được mấy ấm hoa của nhà em. Có hầu gia và phụ nhân chăm sóc, không thể hái vừa. Hai người này nói chuyện ẩn ý quá, đánh đố nhau à? Thật là thầm thúy. Lâm Mỹ thầm thở dài cho Mạc sông Kỳ. Hai hoa mà Liễu Đại Ca của chị muốn hái là hoa của hầu gia lầm mịt ló đầu ra thấy tô trọng tinh đưa mắt nhìn tới vội vàng rụt cổ lại nhất thời sợ tô trọng tinh đi về phía này bản thân sẽ nhũn người thành trò cười định về sẵn định về sẵn chính lại sợ trên đường chạm mặt đàn ông khác nàng lưỡng lự không thôi chỉ hy vọng hương hoa ngào ngạt Ác được hương từ người tô trọng tinh và liễu vĩnh giúp mình tránh được một kiếp Liễu Đại Ca. Mạc Song Kỳ thấy Liễu Vĩnh đưa mắt nhìn, không tự chủ được liền tiến lên một bước, vung tay về phía sau, vô tình vẫy khăn tay vào mặt Lâm Mị. Lâm Mị nghiêng đầu, hắt xì một cái. "Ối!" Mấy tiếng ối yêu kiều duyên dáng vang lên, Mạc Song Kỳ đã nhanh chóng tiến tới, giờ khăn tay muốn lau mặt cho Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh vội vã lùi lại mấy bước, xoa xoa tay nói: Ta không sao hết Anh thì không sao Nhưng tôi có sao Tôi trọng tin bị nước bọt phun đầy mặt Đã nổi cơm thịt nộ Nhất thời quên cả lý trí Hung hăng đi tới Cho tới khi áp sát lâm mị Hết chương 8